310 Sự hợp nhất trong linh hồn. Sự hợp nhất giữa những cá thể hay toàn bộ những dân tộc không thể đạt tới bằng lời nói mà bằng cách phấn đấu để hiểu được chân lý và áp dụng nó vào cuộc sống. Chân lý hợp nhất con người. Chúng ta cảm thấy buồn chán khi thiếu bạn hữu, thiếu vắng tha nhân trong đời mình. Sở dĩ như vậy bởi vì chúng ta cảm thấy Mặc dù sự kiện rằng thân thể chúng ta tách rời với thân thể họ, rằng có một cái gì đó mà chúng ta muốn được kết hợp với trong kẻ khác, những người khôn ngoan và thánh thiện mà đã từng sống trên thế gian này đều dạy cùng một bài học. Bài học này thì giản dị. Tất cả chúng ta đều có cùng một linh hồn bên trong mình và tất cả chúng ta có thể được kết hợp bằng tình yêu. Nếu một người trung thực với mình thì y sẽ không bao giờ thỏa mãn. Y cần phải được kết hợp với những người khác và sẽ theo đuổi việc này suốt đời mình. Và điều này sẽ dẫn đến sự tăng trưởng tâm linh.